Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngốc mà nhìn về phía bà xã Trước tiên cần là phải lọc nha Lâm cảnh nhi ngồi ở bên bàn bếp Vừa nhìn đường trá lúng cuống tay chân làm việc Vừa chỉ huy anh Khi đường trá xoay người đi Trên mặt của cô thoáng qua nụ cười xấu xa nghịch ngợm Cùng với vẻ mặt xào hoạt Đột nhiên đường trá tay chân vụng về Không cẩn thận Làm hai ngón tay bị bỏng Chính anh còn chưa lên tiếng Lâm cảnh nhi ngồi ở bên bàn bếp đã đau lòng Trước mà nhảy xuống một bước Chạy phôi tới trước mặt anh, lo lắng đem ngón tay bị bỏng đưa đến bên môi liếm liếm. anh bị ngốc sao? Anh làm ngón tay của mình bị bỏng rồi đó. Cảm thấy tiểu cảnh Nhi quan tâm đến mình, đường trá chẳng những không khó chịu vì bị bỏng, mà ngược lại mừng vỡ, vuốt bè lên tóc của cô, bình tĩnh cười nói. Bà xã à, em đây là đang quan tâm đến anh sao? Nghe được lời nói của anh, Lâm cảnh Nhi lập tức nghĩ đến mình bây giờ đang dạy dỗ anh. Làm sao có thể để cho anh nhìn ra được cô đang mềm lòng chứ? Cô lập tức lưu lại một dấu răng nhàn nhạt, nhạt trên ngón tay của anh, ác bá cấp tiếng nói. Ai thèm quan tâm đến anh chứ, tôi là muốn thử độ cưng ngón tay của anh một chút, nhìn không được mà phải cắn thử nha. Nói xong, cô buông tay cô đừng trái ra rồi lạnh mặt nói. Anh không cần phải ba, tôi vẫn là đi uống nước cam sẽ tốt hơn đi. Bà già à? Để anh phục vụ em một lần đi mà, em đợi thêm một chút nữa đi. Đừng trán nắm lấy bà vai của Tiểu Khải Nhi, nhào nhã cười nhẹ với cô. Lâm Cả Nhi bị nụ cười tràn đầy sức quyến rũ nam tính của anh mê hoặc cũng không rời được ánh mắt của mình nữa. Anh chá vì sao lại đẹp trai như vậy chứ? Ngay cả một động tác pha cà phê cũng làm mê người như thế. Lòng của cô một lần nữa bị anh làm cho rung động rồi. Mất sức của chiến châu hai hồ, đường chá rốt cuộc cũng làm ra được một ly cà phê đầu tiên trong cuộc đời của mình. Lau mồ hôi trên trán, đều ly cà phê vừa pha xong cho Lâm Cả Nhi, anh nói Bà già, anh đã pha xong rồi. Lâm Khả Nhi đột nhiên hét lên một tiếng ảo não nói. Trời ạ, tôi thấy những quên mất mình mang thai, không thể uống cà phê nữa nha. Nhìn thấy nụ cười già tạo trong đáy mắt của Lâm Khả Nhi, đỉnh đầu của đường trá toát ra hai phòi vật đen. Cái vật nhỏ này hành hạ anh như vậy, bộ dạng rất là vui vẻ ư. Không thể uống cà phê ư. Đường trá cờ lệch tới gần Lâm Khả Nhi, càng người khí phách khiến cho Khả Nhi bị dọa sợ, thẳng hướng lùi về phía sau. Cô lúng ta lúng túng, Nâng lên ní mắt rồi nhẹ nhàng nói Anh tức giận ư Nghe được âm thanh đừng tráng nghiến răng Cô bắt đầu hối hận Bảo anh một đại nam nhân pha cà phê Có phải rất là quá mức hay không cơ chứ đường giá đột nhiên đưa tay ra Uồn cô vào trong ngực lạnh nhặt liếc nhìn cô gái nhỏ đang chuột dạ Mà hung tuận nói Anh làm sao dám giận em chứ Ngoài miệng mặc dù nói như vậy Nhưng giọng nói cũng không phải là sợ hãi Ngược lại là tràn đầy bi hiếp Không tức giận không tức giận nha Khai Nhi tự biết mình yếu đuối, vỗ vỗ vào gần mặt tuân tú của đường trá cười đùa. Em còn cắt không hả? Đường trá cuối thấp đầu, đem mặt tiến tới gần con mặt nhỏ nhắn, chi tới vào vai của mình, nét mặt tà ác nghe mắt hỏi. À, hết cát rồi. Anh trá à, chúng ta ra vòng khách ngồi một chút đi. Lời còn chưa nói hết, thì cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị đường trá cắn nuốt. Nhìn đôi mắt mở to của tiểu Khai Nhi, đường trá đắc ý ở trên môi cô nén cười, Cả lấy mạnh mẽ xuyên qua một hàng pháo đài sang trắng đoãn, vọt vào trong quang miệng ấm áp, bá đạo đòi lấy mật ngọt ở bên trong. Nụ hôn của anh thật là cường hãn, mang đến cảm giác mà Lâm Cả Nhi chưa bao giờ được thể nghiệm qua. Giống như là hùng ưng đang bay lượn trên bầu trời, đột nhiên nhìn thấy tiểu bạch thỏ ở trên mặt đất, lập tức lấy tốc độ sấm sét mà lao xuống dưới. Một hớp ngậm lấy mà không hề nhả ra nữa. Anh căn bàn cũng không cho cô cơ hội để mà phản kháng, mảnh liệt mà cơ dậy sự nhiệt tình của cô làm cho cô dần dần quen đi dãy sụa, quen đi mình còn muốn dạy dỗ anh nhiều hơn. khi nụ hồn nóng bỏng kết thúc, tỷ lông khải nhi ảo não nằm trong lòng ngực rộng rãi của đường chá âm thầm thở dài. rõ ràng là muốn dạy dỗ tên trong trước này, nhưng không ngờ chính mình lại bị dạy dỗ ngược lại. anh chá thế nào lại đột nhiên thay đổi, không còn dịu dàng mà trở nên bá đạo chứ? nhưng là cô rất thích. khoái miệng cạy nhếch lên đừng cong mê người. Bởi vì đừng giá đối với cô bá đạo cường hãn mà mừng thầm, anh giá rất là quan tâm đến cô nha. Đột nhiên cửa phòng bếp truyền đến một tiếng ho nhẹ, cắt đứt hai người đang ôm nhau thân mật, một âm thanh ngoại lạnh truyền đến. đường tiểu tư, cậu hôn đùa cha hả, còn có mau buông bỏ với nhà ta ra. Ông nói à, Lâm Cải Nhi đỏ mặt tức giận dậm chân với Lâm Ngao, bất mãn cắt lời cá nghị. Nhớ thế nào chứ, lạ trách ông không thức thời quấy rầy chuyện tốt của hai người sao hả? lòng ngao nhếch mày, dùng đôi mắt tràn đầy khí phách nhìn chăm chăm về phía cháu gái. Lại có khách đến thăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện